Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là kiếm thất Bên trong điện được chia thành ba gian thiên địa nhân Đồng thời trong ngoài chia thành hai tầng Bên ngoài ốp gạch ngói chịu lửa Bên trong thì như một gian nhà dân Cũng có cột đá kèo đồng Có đặt một cái lò để lấy lửa luyện thép Lò chữ thiên phun lửa Lò chữ địa luyện thép Và lò chữ nhân là nơi người sống nhảy vào Lấy tính mạng để tế kiếm Trong gian lò có một vị kiếm sư treo cổ tự tử Lẽ nào linh hồn đã nhập vào kiếm khí Chỉ còn lại một cái xác treo lơ lửng hàng nghìn năm nay Nói về chương tiểu biệt lúc này Không hiểu chuyện gì Bỗng dưng bắt gặp một cái xác chết đánh đu trong lò đúc kiếm Quá sợ hãi Lập tức co dúng người lại định bỏ chạy Nhưng dưới ánh sáng lập lòe của đám bùi nhồi trong tay Đã thấy bên dưới thân thể chết treo kia thật là kỳ quái Có một người toàn thân nhuốm máu đang lầm gục Trương Tiểu Biện tinh mắt Vừa liếc qua đã nhận ngay ra người quen Chẳng phải ai khác mà chính là Lão Thiết Trung Lão bộc của Thiết trưởng Quầy ở Tùng Hạc Đường Trương Tiểu Biện đào cặp mắt hai vòng bụng dạ bảo Từ đêm hôm mượn chỗ tá túc ở Hòe Viên Thì Thiết trưởng Quầy và Thiết Trung đều đi đâu mất tích Sống không thấy người, chết không còn xác chẳng ngờ lão thiết trung này lại ở chỗ này. Việc này có nhiều ẩn khúc, người này lại thật thà lương thiện, tạm gia ta sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn được. Hắn hơi do dự, rồi dùn người quay vào trong lò, đến bên cái xác chết treo, đang chấp tay nói. Âm dương đôi ngả, không làm phiền nhau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhé Sau đó, chương tiểu biện ngỡ thân thể của lão hán thiết trung xuống, thò tay sờ vào tim, thấy vẫn còn ấm, nhưng máu thịt trên cơ thể đã bầy nhảy, bị thương rất nặng. Còn lại sốt cao, môi kiện nứt nẻ, đúng là thân như trăng nhạt khi mở sáng, mệnh tựa đèn côi lúc cạn dầu. Tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Trưng tiểu biện cậy răng thiếp chung đổ mấy ngụm nước trong hồ lô mang theo cho vào mồm của lão Được uống nước mát liền kêu lên một tiếng Từ từ lấy lại hơi thở, thần trí hơi tỉnh táo lên một chút Đúng là hang lạnh may thay tiên nắng dọi Cho tàn lại có vẻ bùng lên Nhưng vừa mơ màng mở mắt lại trông thấy trưng tiểu biện đeo mặt nạ mèo những tường là miu ly trong núi đã thành tinh sợ quá suýt nữa lại chết ngay tại chỗ. Trương Tiểu Biện thấy vậy liền vội vã đẩy mặt nạ lên trên đỉnh đầu, hỏi vì sao lão gặp nạn tới mức này. Lão Thiết Trung thấy Trương Tiểu Biện tuy rằng vô cùng ngạc nhiên nhưng không sợ hãi nữa. Liền nhân khi hồi quang phản chiếu, đầu óc còn minh mẫn, sốc lại tinh thần kể lại cho hắn nghe một lượt câu chuyện đưa sắc vào Hoàng táng Lĩnh. Số là từ hôm trước Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào thành Linh Châu, đem cái sắc phụ nữ từ Ứng Trùng Sơn đến Hiệu Thuốc Tùng hạt Đường đổi lấy con mèo đen nuôi sau nhà của Thiết Trưởng Quầy. Lão thiết trưởng quầy là kẻ biết người, biết quả Xưa nay chưa từng làm việc lỗ vốn bao giờ Lão nhận ra cỗ cương thi này chính là mỹ nhân vu của chiều trước Do người đó ngậm oan mà chết nên hình hài không nát Là thứ hàng quý báu, khó tìm được ngoài chợ đen Mấy năm gần đây, vùng Giang Nam xuất hiện rất nhiều yêu nhân tu luyện tà thuật Tạo xúc nhân thiên tai địch họa để làm những việc tật lương tâm. Bọn người này đi đến đâu cũng tìm cách cắt hạ bộ của người chết, đem phối với nam dương, nữ âm lại làm một bộ để luyện thuốc. Tà thuật này càng luyện đến tầng cao thì càng cần nhiều cương thi và thai sống, phạm là tử thi chết oan không rửa nát, trẻ con bị bắt cóc hoặc thai nhi trong bụng sản phụ. Thậm chí cả bộ nhau thai đều là những món mà bọn chúng thèm muốn và khao khát. Xưa này chiến tranh luôn đi kèm với sự tàn phá. Sau mỗi trận đánh là đất bỏ hoang nghìn dặm thóc lúa sạch không, người chết đói và chết trong chiến loạn nhiều không thể đếm xuể. đâu đầu cũng có xác người mới chết. Những xác chết mấy trăm năm và thai đồng tử lại rất khó kiếm. Vậy là liền xuất hiện bọn trộm mộ bắt cóc, buồn qua bán lại đến tay đám nghiệp đồ tạo xúc. Việc nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net